các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.iset ở thành biện kinh có một ngõ nhỏ tên là ngõ giết heo cái tên rất khí phách ngõ giết heo này là nơi tập trung các lò mổ mỗi ngày từ sáng đến tối muội phải có gần một vạn con heo mập mạp siêu thoát ở đây canh năm thời gian này vốn là thời gian mà ngõ giết heo náo nhiệt nhất Nhưng hôm nay cái ngõ này lại quạnh quẻ dị thường. Chỉ có rải rác vài đồ phu và tiểu nhị đang bận khai trương. Mà dân chúng tới mua thịt đều rất kinh ngạc. Chẳng lẽ xảy ra ông dịch? Trong lúc nhất thời, lòng người bàn hoàng. Cạch cạch cạch. Đang lúc Lý Kỳ ngủ say, ngoài cửa chật vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Ai vậy? Lý Kỳ vô ý thức hơn một câu. Giang nang mở mắt thấy ngoài cửa sổ trời vẫn tối như mực buồn bực nói Trời vẫn chưa sáng mặt là ai đang gõ cư vậy Lý Sư phó là ta Bên ngoài truyền tới tiếng của Trần Đại Nương Trần Đại Nương đó à có chuyện gì không Lý Kỳ vuốt vuốt đôi mắt hỏi Phu nhân bảo cậu tới tiền viện ngay lập tức Phu nhân Lý Kỳ nghi hoặc hỏi Hiện tại là canh mấy Vừa qua canh năm, ngô trưởng quầy cũng đã tới Lão ngô cũng tới Không phải là xảy ra chuyện gì chứ Lý kỳ sắc mặt siết chặt cơn tỉnh ngủ tan biến Đáp Ta biết rồi, đại nương đi nói cho phu nhân ta lập tức tới Rửa mặt qua loa, Lý kỳ liền chạy tới tiền viện Giờ đây tầng phu nhân và ngô phúc vinh chính đang ngồi bên trong Hai người đều tỏ vẻ lo lắng Lý công tử cậu đã tới Ủa mặt của cậu bị sao vậy Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ tới Vội vàng đứng dậy đón chào Nhưng chợt phát hiện trên trán của Lý Kỳ Có ba vết cào màu đỏ không khỏi hỏi thăm Ác là bị mèo cào Lý Kỳ ngượng ngùng đáp Hôm qua hắn và Phong Nghi nô đại chiến một hồi Cuối cùng là hắn thua mà chạy Mà ba vết đỏ trên tránh coi như là nhẹ Nếu để cho Ngô Phúc Vinh nhìn thấy vết thương chằng chịch như mạng nhận trên tay của Lý Kỳ Đoán chừng sẽ bị dọa mà kêu to một tiếng Cái giá của việc chiếm tiện nghi thật quá lớn Lý Kỳ nghĩ tới còn phải gặp lại Phong Nghi Nô, đầu lại đau Cũng không thèm nghĩ nữa, hỏi Đúng rồi, sớm như vậy chú đã chạy tới, không phải xảy ra chuyện gì chứ Ngô Phúc Vinh nào nào, vỗ mạnh vào đùi, dậm chân đáp Lý công tử xảy ra việc lớn rồi Lý kỳ bị động tác này của Ngô Phúc Vinh làm cho hoảng sợ kinh ngạc hỏi Chuyện lớn gì? Vỡ đê à Ngô Phúc Vinh lắc đầu sợ hãi đáp Hôm nay cả thành biện kinh không có tí thịt nào để mua Không mua được thịt Lý kỳ sưởng sờ kinh ngạc nói Ngô Đại Thúc chú nói rõ hơn một chút được không? Làm sao mà không mua được thịt? Ngô Phúc Vinh run rẩy đáp Chuyện là như vậy Bình thường tới canh bốn trịnh đồ phu Còn có các tiện bán thịt khác Sẽ mang thịt tới tuế tiên cư Nhưng đã qua canh bốn Lại không có người nào tới Người trong cửa thấy việc này kỳ quặc liền nói với lục tử Lục tử tới chỗ trịnh đồ phu nhìn Cậu đoán xem Thì ra y đã bán hết thịt từ sớm Không chỉ như thế Hôm nay cả khu chợ đều nhìn không thấy thịt heo, thịt dê. Lý Kỳ ngây dại qua nửa ngày mới phản ứng tới. Ý của chú là cả thành biện kinh hiện tại không có một miếng thịt heo. Ngô Phúc Vinh ngật đầu. Ta đã phái mấy người lục tử đi khắp nơi tìm hiểu tin tức rồi. Lý Kỳ, việc này cũng thật kỳ quạt. Tần phu nhân khẽ nhíu lông mày đen. Phu nhân nói đúng. Lý Kỳ hếp mắt. Sự khác thường tất có nguyên do Việc này khẳng định không đơn giản như vậy Ngô Phúc Vinh nói Lẽ nào cậu nghi ngờ Phỉ Thúy Hiên dở trò Uyển. Lý Kỳ gật đầu cao mày Nhưng một mình Phỉ Thúy Hiên sao có thể mua hết được nhiều thịt như vậy Điều này cơ bản là không có khả năng Đợi mấy người lục tử trở về rồi nói sau Giờ chưa rõ ràng mọi chuyện trong đó cho nên còn chưa nghĩ ra đối xác. Mà Ngô Phúc Vinh thì sốt ruột tới đi tới đi lui. Trời sắp sáng rồi. Nếu không mua được thịt heo, thịt dê thì hôm nay có mở cửa hay không cũng là một vấn đề. Qua chừng nửa canh giờ, Lục Tử và Trần A Nam rốt cuộc đã quay lại. Lý đại ca không tốt rồi, xảy ra chuyên lớn. Ngô tiểu lục vội vàng chạy vào Cũng bất chấp lễ nghi Lớn tiếng kêu lên Lý kỳ nhớ mày hỏi Nói chậm một chút Rốt cuộc là thế nào Ngô tiểu lục thở hỗn hển đáp Thái thái viên ngoại đã mua hết cả thịt Cái gì Ba người đều cả kinh Lý kỳ câu mày Điều này sao có thể Y kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy Đó cũng không phải là số tiền nhỏ Chuyện này là thật Trần A Nam cũng vẻ mặt sợ hãi nói Phỉ Thuế Hiên Kể cả Phan Lâu Dương Lâu Sư Tử Lâu Cùng 20 quán ăn Đã mua hết thịt heo và thịt dê ở chợ Ngô Tiểu Lục vội ngật đầu Hơn nữa tiểu đệ còn nghe nói bọn họ còn giao kèo với các lò 1 mua toàn bộ số thịt trong 2 tháng. Còn có 4 cửa hàng bán thịt lớn nhất của Kinh Thành cũng đã lập khế ước với bọn họ. Cụ thể như thế nào thì tiểu đệ không rõ lắm. Dù sao chính là không cho phép bọn họ bán thịt cho chúng ta. Nếu không những quán ăn đó sẽ không tới chỗ bọn họ mua thịt. Tiếp theo Ngô Tiểu Lục kể lại kỹ càng tin tức mà hai người nghe được. Tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Lý Kiều. Thị trường thịt ở thời này, ngoại trừ hoàng cung ra, đại khái là có ba con đường tiêu thụ. Con đường thứ nhất chính là quý phủ của một số quan to hiển quý. Trong nhà bọn họ đều có đầu bếp chuyên dụng. Mà bộ phận thịt trên căn bản là đã cố định ai cũng không dám đánh chủ ý tới. Thứ hai là quán ăn. Đây là con đường chính. Bởi vì ở thời này mọi người không nấu cơm ở nhà, bình thường đều ra quán ăn ăn cơm. Hơn nữa có một bộ phận các chân điếm xung quanh đều trực tiếp mua thịt của quán ăn. Cho nên lượng thịt mà các quán ăn cần mỗi ngày là rất lớn. Đám người Thái Mẫn Đức chính là chặn mất con đường này. Con đường thứ ba là dân chúng tầm thường cất trong nhà. Bọn họ phần lớn là những người bán hàng rong như bán bánh bao gì đó Còn một bộ phận nhỏ cơ hồ không đáng kể Dù thời này đã có nông trường nuôi heo với quy mô lớn Nhưng bởi đang thời kỳ chiến tranh thế cục rung chuyển bất an Giá lương thực cũng không ổn định Thiên tai lại tương đối nhiều Hơn nữa giữa việc bán thịt và quán ăn thì quán ăn nắm quyền chủ đạo Cho nên quán ăn rất ít khi ký khế ước với các lò mổ. Tức là nơi nào có thịt ngon, giá rẻ hơn thì lấy. Chất lượng thịt càng tốt thì lấy của nhà ấy. Còn về quan hệ hợp tác cũng chỉ là lời hứa hẹn trên miệng. Cho nên các cửa hàng bán thịt đều tranh nhau để được quán ăn chú ý tới. Mà Thái Mẫn Đức chính là lợi dụng sơ hở này, chật gây khó dễ. Liên hợp với một nhóm quán ăn lớn cướp sạch thịt heo và thịt dê bán trên thị trường Mà thịt dành cho đám quang to hiển quý thì y đương nhiên không dám động vào Y không dám động Tới tiên cư tự nhiên cũng không dám động